Trong dân dàng, người ta vẫn thường rỉ tay nhau rằng Con cậu con khẩn, những đứa trẻ được sinh ra sau bao năm cầu khẩn, chạy chữa Thường mang theo mình một số mệnh không giống người thường Cha mẹ xem như món quà trời cho Nhưng cũng chính vì thế mà đôi khi họ quên mất rằng Không phải đứa trẻ nào cũng là phúc lạnh Chào mừng quý vị đến với kênh Kể Chuyện Ma Đêm Khuya 3S Đêm này Thiên Vân sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật Xoay quanh một gia đình ở miền quê Nơi vợ chồng dì tư sau hơn 10 năm hiếm muộn Cuối cùng cũng sinh được một đứa con trai đặt tên là Đạt Thằng bé được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa Thế nhưng ít ai ngờ rằng chính sự cường chiều ấy Lại là khởi nguồn cho bi kịch Một buổi chiều nòa Khi thằng Đạt mới hơn một tuổi, một ông thầy lạ mặt, vô tình đi ngang qua đã dừng lại và buông lời tiên tri rận người. Nếu không giải dỗ nghiêm khắc, đứa bé này có thể là nguyên nhân khuyên gia đình tàn cửa nát nhà. Những lời ấy lúc đó bị xem là vô lý, nhưng rồi từng chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra, kéo theo sự sụp đổ không thể ngăn cản. Câu chuyện này sẽ khiến bạn trùng mình suy ngẫm về số phận, niềm tin dân gian và rành giới mong manh giữa yêu thương và tai họa Nếu bạn đang nghe vào ban đêm, hãy kiểm tra lại cửa sổ và tắt bớt đèn. Dì Tư và Dượng Tư cưới nhau thì cả hai mới vừa tròn 20 tuổi, nhưng mãi vẫn không có lấy một mộng con. Họ mới đi chữa chạy khắp nơi. Từ thuốc Nam cho tới thuốc Bắc, rồi đi cấn giấy khắp các đình biếu cũng bái đủ thứ nơi. Mời hết thầy này đến thầy nọ, mời hết thầy Pháp đến thầy Đồng Cốt, chỉ cầu mong một lần được làm cha mẹ. Cuối cùng, đến năm dì tư tròn 30 tuổi, dì mới mang thai và sinh được một cậu con trai đặt tên là Đạt. Dì là con cậu con khẩn nên hai người cưng chiều hết mực. mà cũng chính cái sự cưng chiều đó đã âm thầm gieo mầm cho tai quả. Tôi vẫn nhớ rõ như in cái câu mà ông thầy hôm gặp thằng Đạt lúc nó mới được khoảng một tuổi. Hôm đó chiều mát, dì tư mới bồng thằng nhỏ đi dạo ngoài đường. Chú nằm với mấy cô chú hàng xóm cũng đang ngồi tụ lại tán dốc rơm trả, thì tự nhiên có một ông thầy tình cờ đi ngang qua. Vừa thấy thằng Đạt Ông dừng lại, nhìn chăm chăm rồi hỏi Cô ơi, thằng nhỏ này là con của cô hả? Dạ phải, có gì không chú? Tôi hỏi cái này, nếu có gì không phải thì cô bỏ qua cho tôi nha Thằng này là con cậu con khẩn của cô phải không? Dì từ mới gật đầu xác nhận Mọi người xung quanh lúc này cũng bắt đầu chú ý lắng nghe ông thầy Tôi nói cho cô hay Mấy đứa con cậu con khẩn như vậy thường thì thông minh lành lợi Nhưng cũng hiếu động và bướng bỉnh hơn cùng nít bình thường nhiều Cô chú phải nghiêm dạy từ nhỏ Dùng biện pháp mạnh một chút Chứ mà cưng chiều quá thì sau này nó lớn lên sẽ có dạy lắm Nói không có nghe đâu Tôi nói thật, cô giận tôi cũng được Nhưng nếu không dạy cho đàng hoàng Thì coi chừng sau này Gia đình tan cửa nát nhà gì đó đó Bà thử đặt mình vào vị trí Của dì Tư lúc đó mà nghĩ thử xem Con mình còn chưa được 2 tuổi nữa Mình đang cưng nó hết mực Bỗng dưng gặp một người lạ Đến nói trớt quớt như vậy Ai mà không nổi quạo cho được Lúc đó dì Tư mới nói Ông đừng hỏng có gạt tôi Con người ta mới tí xíu Mà ông nói năng như vậy Ông đi chỗ khác lẽ đi Không tôi kêu chồng tôi ra được đánh bây giờ Thì đừng có trách nha Tôi có ăn đồng đạo của ai đâu Mà cô nói tôi lừa gạt Cô không đuổi tôi thì tôi cũng đi Nhưng tôi khuyên cô nên nhớ lời tôi nói hôm nay Tôi biết gì thì tôi nói vậy thôi Tin hay không là quyền của cô Nói xong rồi thì ông đi Dì Tư còn làm bầm chửi thêm một hồi nữa rồi mới bồng thằng nhỏ vô nhà Riêng chú Năm thì lại bảo tin lời ông thầy đó Chú nói từ xưa tới giờ những chuyện mà hữu duyên gặp được thầy thường là linh lắm Mà ông thầy ông đâu có lấy tiền Ông chỉ nói có một câu rượt đi Nhìn mặt mũi là hiền lành phúc hậu Không hề chống những kẻ gian manh gì đâu Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì lúc đó thằng nhỏ mới mười mấy tháng Dì Tư nổi nóng cũng là chuyện bình thường dễ hiểu Đâu có trách gì được Rồi thằng Đạt ngày càng lớn lên Mà nó cũng càng lúc càng quậy dữ thần Nó đòi gì là phải có cho bằng được Không thì nó lăn ra ăn dạ, giấy đành đạch Có khi còn đập đầu vô cục nhà là hét ầm trời Nói chung dì Tư với dưỡng Tư là cưng nó hết cỡ Chiều chuộng từng chút một Chú nằm cũng có nhắc lại lời ông thầy năm xưa Nhưng dị tư thì gạt đi Bà nói Vợ mới có được đứa con Không cho nó thì cho ai Hồi đầu nghe lời mấy người ngoại nói tầm bay tầm ba Mà cái sự cưng chiều đó càng lúc càng quá trớn Tới khi dị dưỡng giật mình nhìn lại Thì mọi chuyện đã quá muộn rồi Không chỉ có chú nằm đâu Mà nhiều người trong họ hàng cũng từng góp ý nhưng mà dì Dượng Tư cứ khăng khăng không có chịu nghe. Có lần chú Năm tức quá, còn cãi nhau tay đôi với dì Tư. Chú nói, Thuệt, cháu ruột mình nó thì mình thân, nhưng mà cưng kiểu này là hư đó, nó vừa lì mà còn vừa hổn nữa, không ai trong dòng họ ưa nó hết. Ra đường, gặp chú Năm, chú Sáu hay cô hai gì đó, nó cứ nghìn nhìn cái mặt, chẳng bao giờ thèm chào hỏi một tiếng. Mới có 15, 16 tuổi đầu à, Mà dị Tư đã mua cho nó cái xe máy mấy chục triệu Trong xóm nó thì đường toàn ổ gà Lồi lỡm dòng dèo đầu có trần láng như quốc lộ gì đâu Nó lên xe là kéo hết gà hết số chạy rầm rầm Hàng xóm có ý kiến phàn nạn Dị Dương Tư cũng chỉ cười cười cho qua Rồi bỏ ngoài tay hết Không có la rầy gì hết Tới đợt euro năm đó Lúc đó nó mới có 17 tuổi Mà dính vô cá độ đá banh Ban đầu thì thua vài trăm triệu Nó đem xe đi cầm Rồi sau bán đứt luôn Chưa dừng lại ở đó Nó về nhà mượn luôn chiếc phương trợ của dưỡng tư Chạy một thời gian rồi cũng đem bán để trả nợ luôn Nhưng mà hai chiếc xe cũng chẳng có đủ Người ta kéo tới tận nhà Lúc đó mới lòi ra là nó còn thiếu người ta tới 400 triệu nữa Ban đầu dưỡng tư còn cứng miệng nói Tụi mày á, cá độ là phạm pháp Tao báo công an bây giờ Nhưng mà tụi kia có sợ gì đâu Làm cái nghề đó mà quen rồi Tụi nó còn hăm dọa Báo đi Tụi tôi đi tù thì cũng đi thôi Nhưng ông nhớ Con ông cũng đi luôn Tụi tôi có thể xử nó bất cứ lúc nào Bất cứ chỗ nào Nếu ông không trả nợ hoặc báo công an Thì lo mua sẵn cái hộm cho nó đi Dưỡng Tư nghe vậy thì sợ Cuối cùng phải bán mấy công đất trả nợ cho nó Tính ra đợt đó là Nó báo sương sương đâu gần 500 triệu Hình như dưỡng bán tới 5 công đất Cộng thêm tiền tiết kiệm nữa Mới đủ vàng xếp Sau cái cú đó Thì nó ở nhà ngoan ngoãn Được chừng vài tháng Nhưng rồi từ từ Nó lại ngọt ngào với dì tư năn nỉ xin mua lại xe mới Rồi có xe Nó lại bắt đầu đi chơi Chưa tới nửa năm sau thì lại thêm một cú nợ nữa Lần này là 400 triệu Cờ bạc, đá gà, sâu đề, cá độ bóng đá, đủ thứ hết trên đời Dượng Tư lại phải đi bán thêm gần chục công đất nữa để gánh nợ Lần này thì hai vợ chồng gì mới thực sự thấm thía mới bắt đầu nhận ra cái sai của mình Dượng Tư mới cứng rắn nói Lần sau mà mày còn bế nợ nữa thì tao bỏ luôn Giang hộ muốn chém muốn giết gì thì tùy Dì Tư thì có bệnh tim ở trong người Tới khi hay tình nó lại bể nợ Bệnh của dì phát nặng hơn Dì cũng nói với nó Nếu mà còn thiếu nợ thêm lần nào nữa Thì má cũng bỏ luôn Hết sức lo nói rồi Sau cái trận đó Nó cũng có dễ đỡ được chút Yên ổn được một thời gian Cho tới đầu năm thì lại quất thêm một vốn nữa Lần này thì lớn thật sự Hôm đó Nó lén lấy hết chỗ vàng của dì tư Chừng hai ba cây gì đó Rồi trốn biệt tâm Mất dạng mấy ngày trời không liên lạc được Dì tư nghe tin thì lên cơn đau tim phải nhập diện cấp cứu Dựng tư lúc đó vừa lo cho vợ Vừa tất tả chạy khắp nơi Kiếm thằng Đạt Một tuần sau thì Khỏi cần tìm nữa Bên Campuchia người ta gọi điện về Đòi 200 triệu tiền chuột, té ra nó ầm hết số vàng trốn qua bển đánh bạc, thua sạch, rồi còn mượn thêm tiền của dân cho dày nặng lãi bên đó. Giờ thì thiếu 200 triệu, tụi kia nói nếu không có tiền chuột á, thì mỗi ngày sẽ cắt một ngón tay, ba ngày không trả thì khỏi nói gì thêm, xử luôn. Nghe vậy dưỡng tư sợ quá, lại phải chạy dậy dày mượn cho đủ 200 triệu để chuột nó về. Mà lúc đem được nó về thì nó đã mất một ngón tay út rồi Dì Tư biết chuyện thì sốc nặng Bệnh trở nặng Cuối cùng nó thì không qua khỏi Lúc còn sống thì dì không dạy nổi thằng Đạt Chết đi rồi Dì mang theo nỗi quốc hận Người ta đồn là vong hồn của dì về để dạy lại nó Sau khi dì Tư mất Thằng Đạt cũng chịu ở nhà với Dượng Tư Mà nói là chịu thì cũng không đúng Bởi lúc đó nó đâu còn lựa chọn gì nữa Ở bên cam bị đánh đập Mất ngón tay Còn nợ nần chồng chất chưa trả xong Mà những tư thì lúc này cũng chẳng còn tiền bạc gì Để cho nó ăn chơi như trước nữa đâu Bởi vì nó mới quanh quẩn ở nhà là chính Nhưng ở nhà vậy chứ cũng chẳng giúp đỡ được cái gì Tối ngày nằm bấm điện thoại rồi lăn ra ngủ Mọi việc nhà cơm nước giặt vũ đều do một tay dưỡng tư lo hết. Bữa đó cỡ hơn 4 giờ chiều, chú nằm có đi qua hông nhà dưỡng tư hái ít ngò để nấu canh chua. Vừa tới bên hàng rào thì chú nghe rõ ràng tiếng một người đàn bà chửi giọng ra từ trong nhà. Chú nằm kể lại, tôi nghe trành trành luôn giọng đàn bà mà là giọng trong nhà gì tư, bà chửi vậy nè. Giờ này mà không thức đi ra ngoài cho heo ăn phẫu cha mày Còn nằm đó hoài ha Mày dậy chưa Tao dặn hông mày bây giờ Chú nằm kể là chu nghe rõ dữ lắm Cái tiếng đó đúng là tiếng của dì tư Chú mới ghé mắt nhìn vô Thì thấy thằng Đạt vẫn còn nằm ngủ ở trên giống Vậy mà giông hồn dì tư thì đứng ngay đầu giống Trong lạnh Mặt mày nhìn dữ lắm Chú nói tùy chú không sợ ma Với lại dì Tư cũng là chị ruột của chú Nhưng mà khi thấy cảnh đó Sông lưng cũng lạnh toát hết Nổi hết và gà Chú thấy rõ ràng là thằng Đạt lúc đó Nó cũng đang ngủ Mà dì Tư nắm đầu giống lắc qua lắc lại một hồi Thì nó giật mình tỉnh dậy Nó ngó trước ngó sau Rồi lật đật bước ra sau hè Chú nằm cũng đi dòng ra mé sau Ngó coi thì thấy nó đang phụ dưỡng tư cho heo ăn Hai cha con vừa làm vừa nói chuyện gì đó Chú mới tới hỏi Thì thằng Đạt trễ đúng y chang luôn Nó nói nó đang ngủ Thì chim bao thấy dì Tư chửi Kêu nó dậy đi cho heo ăn Lúc đó còn đang ngái ngủ Chỉ mới hé hé mắt thôi Nhưng mà nó thấy dì Tư Đang đứng nắm cái đầu giỏng lắc lắc Kêu nó dậy Tới lúc nó bật dậy thì không thấy ai nữa Nghe vậy chú nằm mới nói Không phải mày chim bao đâu Mẹ mày linh đó Hồi trước sao thì không biết Chứ vợ bỏ hết đi con Mày còn trẻ Làm lại từ đầu được Hai cho con nương nhau mà sống Rồi mai mốt mày cũng có vợ con Có cuộc sống đàng hoàng như người ta Lúc đó thằng Đạt cũng dạ dạ nghe lời Thấy cháu mình như vậy Chú Năm cũng mừng trong bụng Nghĩ chắc nó chịu thay đổi thật rồi Dị tư ở dưới suối vàng Chắc cũng yên tâm Nhưng mà niềm vui đó kéo dài không bao lâu. Rồi thì thằng Đạt lại chứng nào thật nấy. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời. Sau đó ít lâu thì chú nằm nằm chim bao. Thấy dị tư ngồi buồn hiu. Cái dĩa chú mạnh lắm. Chú biết dị mất rồi nhưng mà cũng không có sợ. Chú mới hỏi sao chị buồn với chị tư. Dị tư thở dài nói Tại thằng Đạt đó. Giờ dạy nó không được nữa rồi Hồi đó cũng chịu nghe lời chú với người ta Cứ cưng chiều quá Để vợ muốn dạy cũng không dạy nổi Nhưng uh, mấy bữa nay em thấy nó cũng khác rồi mà Nó cũng chịu ở nhà Phụ anh Tư làm ăn Thôi chị đừng có buồn nữa Không có đâu Nó lại trở lại cái thối cũ rồi Tôi cản không nổi Chú ráng giúp tôi với Chú nằm nghe xong cũng ngẹn ngào, chỉ biết nói Thôi, chị yên tâm đi, nó là cháu ruột của em Có chuyện gì em cũng đâu có bỏ nó được đâu mà chị lo Sáng hôm sau, trời còn chưa rõ nắng Chú nằm đã ghé qua nhà dưỡng tư Định bụng ngồi uống trà trò chuyện và tiện thể kể cho dưỡng nghe cái giấc chim bao kỳ lạ đêm qua Chú cũng tính hỏi thăm coi thằng Đạt dạo này nó có còn ăn chơi quẩy phá dĩ không. Vừa bước tới đầu ngõ, chú thấy thằng Đạt đang cố hết sức đạp chiếc xe máy. Xe mới mà, lẽ ra chỉ cần bấm nút đề là nổ ngay. Vậy mà nó cứ lây quay đạp máy, mặt mày đỏ gây mà máy vẫn trơ trơ. Lúc đó chú thấy rõ ràng dì Tư đang đứng một bên, tay dịnh chiếc xe lại. Chú nghĩ chắc chính là vì dì Tư mà xe mới không chịu nổ. Cuối cùng nó dẫn bộ chiếc xe ra đầu đường nhờ người sửa. Nhưng lạ một điều, vừa ra tới lộ là xe nổ máy ngon lành như chưa hề hư hỏng gì, chẳng cần sửa chữa gì cả. Chú nằm mới đem chuyện đó kể lại cho Dương Tư nghe. Dương chỉ thở dài, cũng tráng kiềm nó dữ lắm chứ, nhưng mà nhà vợ đâu còn bao nhiêu tiền bạc hay đất đai. Giờ mà nó còn dây mượn thiếu nợ nữa Thì Dương cũng không biết lấy gì mà trả giùm cho nó đâu Quay qua quay lại Đúng một năm sau Lại có một nhóm giang hộ kéo tới nhà đòi nợ nữa Mai mà lần này số tiền nhẹ hơn Có 150 triệu thôi Dương Tư phải bán nốt ba công đất còn lại Để trả nợ cho người ta Đợt đó Dương Tức đến mức Giớ ngay cái khúc cây mà phan thẳng đạt Người ta không can kịp Chắc ông đập chết nó tại chỗ rồi Đỉnh điểm của câu chuyện là Nó bỏ nhà đi biệt tâm Hơn 10 ngày không thấy trở về Chú Năm có ghé qua hỏi dượng Tư Xem có biết tin tức gì của nó hay không Thì Dưỡng chỉ lắc đầu Giọng mệt mỏi Thôi kệ nó Đi được thì về được Tôi coi như không có đứa con này nữa Đêm đó chú Năm lại nằm mộng Trong giấc chim bào chú thấy dì Tư hiện về Giọng hối hả lắm Mày ráng giúp chị Mày phải cứu cháu mày Nó qua bên đó đánh bài Giờ không có tiện chuột người ta giết nó đó Mày phải cứu nó giùm chị Vừa thấy tới đó chú giật mình tỉnh dậy Người mồ hôi nhảy nhại Không nói được thành lời Chú cứ trần trọng suy nghĩ mãi Không lẽ do mình lo quá Nên mộng mị bậy bạ Nhưng rồi lại nhớ cái lần trước nó qua bên Campuchia đánh bài Thiếu tiền bị người ta chặt mất mấy ngón tay Không lẽ lần này nó vẫn còn dám liều Hôm sau chú định bụng qua kể lại giấc mơ với dưỡng tư Vừa mới bước tới nơi đã thấy dưỡng mắt đỏ que ngồi thẫn thợ Vừa thấy chú dưỡng trừng trừng nói Thật đặc, nó chết trời, trời. Dưỡng kể nó lại sang bên Camp đánh bài thiếu nợ người ta nữa Mấy ngày nay bọn bên đó gọi điện về đòi tiền chuột Nhưng Dượng giận quá Mà trong nhà thì chẳng còn đồng nào Đất đai thì cũng bán hết trơn rồi Dượng mấy nghẹn ngào Tôi thả để nó chết Nó sống mà cứ báo hại vậy Thả đừng có đứa con như đó còn sơn hơn Hồi nãy tụi nó mới gọi lại Bao là tụi nó xử nó rồi Chắc đầu rồi Trời ơi chú nằm nghe tới đó Mình nổi hết cả gia gà Ban đầu chú còn không dám tin là thật Chú lấy điện thoại Bấm gọi lại số hội nãy Thì bên kia lạnh tanh trả lời Quăng cái đậu nó xuống sông rồi Giờ muốn đem xác về Thì phải đưa 50 triệu tiền chuột Chú cố giữ bình tĩnh Ráng thường lượng Chú nói nếu trả sát Thì phải trả luôn cái đầu Chú sẽ đưa thêm tiền chuột Nhưng mà tụi nó bảo Không có đầu nữa đâu Quăng rồi Giờ không dứt lại được Muốn lấy xác thì 50 triệu Còn không thì quăng luôn cả sát xuống sông Cuối cùng thì Người ta cũng đem về được cái xác không đầu của thằng Đạt Đám tàn được làm đơn sơ sau hè Trồn đó ngay bên cạnh mộ của dị tư Chú nằm kể Dù nó là một đứa phá già trì tử Dù có hỗn hào ăn chơi Quậy phá tới đầu Thì cũng là cháu ruột của mình Mà cho dù không phải rụt thịt đi nữa, nhìn cái chết như vậy ai mà không đau lòng cho được. Giờ mỗi lần nhìn thấy dưỡng tư cứ ra ra vô vô một mình, lặng lẽ đốt nhang cho vợ rồi lại cho con. Chú nói thiệt, lòng không cầm được nước mắt. Câu chuyện khép lại bằng một bài học sâu sắc, khiến ai nghe xong cũng phải giật mình suy ngẫm Tình yêu thương con cái là điều thiêng liêng. Nhưng nếu không đi kèm với sự dạy dỗ nghiêm khắc và giới hạn rõ trạng, thì tình thương ấy có thể trở thành con dao hai lưỡi, hại con, hại luôn cả gia đình. Con cái là món quà phúc lành, nhưng nếu cha mẹ chỉ biết nuôn chiều mà quên mất rằng, trẻ con cũng cần được rèn dũa để trở thành người tử tế. Hy vọng sau câu chuyện đêm nay, mỗi bậc làm cha mẹ sẽ biết yêu thương con bằng trái tim sáng suốt, để không phải hối hận khi đã quá muộn màng. Nếu câu chuyện này khiến bạn phải suy nghĩ về những điều xảy ra trong cuộc sống của mình, đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều câu chuyện mới nữa nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Kể Chuyện Ma Đêm Khuya Bà S nơi chúng tôi mang đến những câu chuyện kỳ bí, rùng trận và đầy nhân dân. Xin hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.